Một dọng nói có thể thay đổi cả căn phòng, Và nếu một giọng nói có thể thay đổi cả căn phòng, Nó có thể thay đổi một thành phố. Và nếu nó có thể thay đổi một thành phố, Nó có thể thay đổi một bang. Và nếu nó có thể thay đổi một bang, Nó có thể thay đổi một đất nước. Và nếu nó có thể thay đổi một đất nước, Nó có thể thay đổi cả thế giới. Giọng nói của bạn có thể thay đổi thế giới. Barack Obama Thầy cô giáo chính là những người nắm giữ những cơ hội tuyệt vời để có thể thay đổi một con người, thay đổi một đất nước và thay đổi cả thế giới. Không vũ khí nào có thể mạnh bằng lời nói hoặc bằng những trường năng lượng tích cực tác động trực tiếp vào não bộ của một con người. Và giáo dục lại là nơi nắm giữ những vũ khí mạnh mẽ đó. Đến từ chính những thầy cô giáo Và đã đến lúc chúng ta thay đổi cách nói của mình Chúng ta thay đổi phương pháp dạy học của mình Để nó trở nên có sức mạnh hơn Và mang đến sự chuyển hóa nhiều hơn Tại sao cần phải đổi mới phương pháp dạy học? Tôi có một ước mơ mang bên mình suốt nhiều năm Đó là một ngày nào đó, mỗi học sinh Việt Nam được học tập trong một môi trường thấm đẫm tình yêu thương, vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Trên hành trình tìm kiếm giấc mơ ấy, cũng như thực hiện sứ mệnh của mình, tôi đã đi và trải nghiệm rất nhiều. Tất nhiên, tôi cũng ngã và thất bại không ít. Tuy nhiên, chính những vấp ngã ấy đã mang đến nhiều bài học thú vị Đặc biệt là càng kích thích khát khao và niềm tin về giấc mơ ấy Đến bây giờ tôi đã tìm ra một con đường phù hợp cho bản thân Và tình hình hiện tại để chúng ta có thể đi cùng nhau Tôi mong muốn có thể kiến tạo một cộng đồng thầy cô giáo hạnh phúc và thịnh vượng Và một trong những yếu tố quan trọng trong công tác giảng dạy Chính là phương pháp dạy học Vấn đề trọng yếu của chương sách này Phương pháp dạy học là gì? Phương pháp dạy học là cách thức, sự tương tác chung giữa giáo viên và học sinh trong điều kiện dạy học nhất định nhằm đạt được các mục tiêu của việc dạy học. Có 3 bình diện cần xét trong phương pháp dạy học, bao gồm quan điểm, phương pháp dạy học cụ thể và kỹ thuật dạy học. Với mỗi một quan điểm dạy học sẽ có phương pháp dạy học phù hợp Và với mỗi phương pháp dạy học cụ thể cũng có các kỹ thuật dạy học đặc thù Đổi mới phương pháp dạy học là việc làm thay đổi và cải tiến các hình thức dạy học Còn nhiều những bất cập không phù hợp trong thời đại và kỷ nguyên mới Đổi mới ở đây là sự thay đổi từ cách nhìn nhận, cách khai thác và truyền thụ kiến thức Đồng thời, đó cũng là sự thay đổi trong mối quan hệ giữa giáo viên Học sinh cũng như cách học sinh lắng nghe và đưa ra phản biện Tại sao phải đổi mới phương pháp dạy học? Có thể thấy một điều rất rõ ràng rằng Việc giảng dạy cũng như học tập Chưa có nhiều thay đổi vượt bậc trong suốt 35 năm Kể từ năm 1975 đến nay Phương pháp giảng dạy cố hữu tại Việt Nam Vẫn tuân theo phương pháp truyền thống Đó là sự tương tác một Chiều giữa thầy và trò Thầy cô là người giảng dạy, chia sẻ kiến thức, còn học sinh có nhiệm vụ lắng nghe Nhược điểm của phương pháp này đó là hạn chế sự phát triển tư duy của học sinh và hình thành suy nghĩ mặc định rằng giáo viên luôn đúng Chính vì thế mà khả năng đặt câu hỏi tư duy phản biện của thế hệ học sinh là rất kém Bên cạnh đó, sự thụ động trong việc tiếp thu kiến thức cũng là một điểm yếu của phương pháp giảng dạy truyền thống. Học sinh do quá phụ thuộc vào kiến thức mà thầy cô cung cấp nên thường không tự tìm hiểu những nguồn kiến thức mới. Cũng vì thế mà sự hiểu biết cũng hạn chế hơn rất nhiều. Sự thụ động này tạo ra sự trì trệ, ngại tìm hiểu, ngại thể hiện quan điểm, lười tư duy. Do đó mà một thế hệ học sinh thường có khả năng thuyết chỉnh rất kém, thiếu đi sự sáng tạo Chính vì những điểm không phù hợp như vậy mà chúng ta cần phải đổi mới phương pháp dạy học sao cho khoa học Để từ đó tạo ra môi trường học tập, tạo điều kiện phát triển toàn diện cho học sinh Tăng khả năng nghiên cứu độc lập, kích thích tò mò, sáng tạo và thể hiện quan điểm một cách tự tin Cuộc sống liên tục thay đổi. Không chỉ là chúng ta phải thay đổi phương pháp dạy học, mà chúng ta còn phải thay đổi cách sống, cách làm việc, cách chúng ta giao tiếp xã hội. Đối với thầy cô giáo, việc đổi mới phương pháp dạy học nhằm tạo ra một môi trường tốt hơn cho cả thầy và trò để giáo viên có thể giảng dạy và phát huy tối đa năng lực. Song song với đó, học sinh cũng sẽ tạo được cơ hội để phát triển một cách tốt nhất toàn diện nhất Ngoài ra, phương pháp dạy học còn mang tính chủ quan Mỗi giáo viên với kinh nghiệm riêng của mình cần xác định những phương hướng riêng để cải tiến phương pháp dạy học và kinh nghiệm của cá nhân Phương pháp giảng dạy là yếu tố quan trọng và ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng đào tạo Phương pháp dạy học có hiệu quả thì mới có thể tạo ra sự đam mê, thích thú của cả giáo viên lẫn học sinh Chính từ sự hứng thú đó mà giáo viên cũng như người học có thể phát huy tối đa những tương tác cùng khả năng để phát triển tư duy một cách tốt hơn. Thế nên, việc đổi mới phương pháp giảng dạy là điều không thể thiếu trong công tác giảng dạy của chúng ta. Công nghệ phát triển buộc phải thay đổi Chúng ta đang nắm giữ nguồn trí tuệ sẻ chia Tức mỗi cá nhân có nghĩa vụ mang chúng đến với cộng đồng, từ đó tạo ra giá trị lớn hơn. Xã hội chúng ta ngày càng phát triển, công nghệ luôn thay đổi không ngừng và thế giới cũng mang những chuyển biến mạnh mẽ. Do đó, chúng ta cần có sự cố gắng trong việc xây dựng nền tảng tri thức vững chắc để có thể thích ứng và theo kịp tốc độ của bạn bè năm Châu tri thức đã trở thành yếu tố hàng đầu để phát triển kinh tế. Tất cả các nền kinh tế lớn trên thế giới, các quốc gia đều ý thức rõ về vai trò của giáo dục trong việc xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo đòn bẩy quan trọng để thúc đẩy lao động sản xuất, tạo động lực tăng trưởng và phát triển kinh tế, xã hội một cách bền vững. Chích, đổi mới căn bản, toàn diện để hoàn thiện một nền giáo dục và đào tạo Việt Nam nhân bản. Tạp chí Cộng sản số 885 tháng 7 năm 2016 Bối cảnh xã hội và thế giới thay đổi Khi hệ thống tri thức có những thay đổi thì sớm hoặc muộn, nhanh hoặc chậm năng lực tư duy và hoạt động lao động sản xuất của con người cũng phải thay đổi Đó là lý do tôi cho rằng việc đổi mới tư duy giáo dục trong thời đại tri thức Nhằm đáp ứng sự thay đổi của cuộc sống phát triển không ngừng là một tất yếu. Năng lực và thị hiếu của học sinh đã khác xưa. Chúng ta cần phải thừa nhận rằng lớp trẻ bây giờ đã không còn giống chúng ta trước đây khi còn trẻ. Đứng trước sự khôn ngoan và tư duy của trẻ em. Nếu không đáp ứng được năng lực và thị hiếu của học sinh, nền giáo dục của chúng ta sẽ có xu hướng bị chảy máu chất xám do cánh cửa du học hội nhập và nhiều lựa chọn cách học tốt hơn từ các môi trường tân tiến hơn. Đổi mới phương pháp dạy học trước hết là đáp ứng yêu cầu đạt về phẩm chất, năng lực người học và cuối cùng là vì mục tiêu đáp ứng bối cảnh của thời đại nhu cầu phát triển đất nước. Nhà Đức không ít lần đề ra chủ trương đổi mới phương pháp giảng dạy ở tất cả các hệ giáo dục chính là thực tế rõ ràng nhất cho tầm quan trọng của việc này. Có thể xem đây là một điều kiện tiên quyết trong việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội. Tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về chất lượng và hiệu quả giáo dục phổ thông kết hợp dạy chữ, dạy người và định hướng nghề nghiệp, góp phần chuyển nền giáo dục nặng về truyền thụ kiến thức sang nền giáo dục phát triển toàn diện cả về phẩm chất và năng lực, hài hòa, trí, đức, thể, Mỹ và phát huy tốt nhất tiềm năng của mỗi học sinh. Đổi mới là yêu cầu bắt buộc của thời đại công nghệ và Internet vạn vật Tốc độ phát triển của thế giới đang không ngừng tăng nhanh bất chấp mọi trở ngại và đất nước chúng ta cũng thế. Điều đó khiến nhu cầu sống của mỗi người cũng ngày một tăng nhanh. Việc đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp với thời đại và nhu cầu và hoàn cảnh là việc tất yếu. Chúng ta cần thẳng thắn nhìn nhận điều này và thay đổi linh hoạt cũng như hợp lý để mang đến một môi trường học tập hạnh phúc, thịnh vượng. Trọng trách của người thầy. Trong tiến trình hòa nhập thế giới, phát triển đất nước đã khiến bối cảnh thay đổi rất nhiều và rất nhanh. Tư tưởng và lối sống cũng ngày một khác đi, hiện đại và văn minh hơn, nhưng vẫn còn những khoảng trống giữa các thế hệ. Các giáo viên nếu không thể lấp đầy những khoảng trống ấy sẽ dẫn đến việc không thể thấu hiểu và ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng giảng dạy. Chính vì thế Ta cần mở rộng trái tim để xây dựng một môi trường học tập lành mạnh, hạnh phúc, thịnh vượng. Việc thay đổi phương pháp dạy học tích cực sẽ là yếu tố tiền đề để có những lớp học hạnh phúc, thầy cô giáo hạnh phúc, ngôi trường hạnh phúc. Giáo viên là những người mang giá trị cao cả khi truyền đạt, dăn dạy những mầm non đất nước nhằm chuẩn bị những hành trang vững trãi cho tương lai gánh vác đất nước. Chúng ta có thể giảng dạy ở nhiều nơi, nhiều bài học và nhiều đối tượng. Mỗi đứa học sinh ở độ tuổi khác nhau đều có những khác nhau về tâm tư tình cảm, việc nhận thức và thấu hiểu cũng là việc tất yếu. Đặc biệt, những tâm tư tình cảm, nguyện vọng và tính cách của học sinh bây giờ còn thay đổi so với ngày xưa rất nhiều. Thầy cô trong một môi trường có phương pháp dạy học mới sẽ trở thành người bạn người định hướng và giúp học sinh phát triển một cách tốt nhất. Đồng thời, họ cũng sẽ chính là những người biết chấp nhận quan điểm của từng học sinh, đánh giá được năng lực riêng của mỗi người để mỗi em có thể phát triển theo đúng năng lực. Thế nên, việc dạy học bằng cả con tim là điều vô cùng quan trọng. Sứ mệnh giáo viên của chúng ta rất thiêng liêng. Nhưng để hoàn thành được nó không chỉ bằng sự nỗ lực mà còn bằng sự đam mê và lòng nhiệt huyết. Tuy nhiên, hầu hết các trường lớp và giáo viên dường như vẫn chưa thể thích nghi nhanh tốc độ luân chuyển xã hội. Hầu hết chúng ta đều đang dùng những phương pháp giảng dạy cũ hoặc có những chuyển biến nhất thời, tạm bợ Điều đó là chưa đủ, tham chiếu từ các phẩm chất và năng lực cần hình thành và phát triển của người học Có thể thấy vai trò quyết định của đội ngũ nhà giáo trong đội mới giáo dục phổ thông và trước hết thể hiện qua sự nhận thức đầy đủ về đổi mới phương pháp dạy học Từ ưu thế của các phương pháp giáo dục hình thức tổ chức dạy học mới đã triển khai trong những năm gần đây như phương pháp bàn tay nặng bột giáo dục trải nghiệm sáng tạo tích hợp liên môn giáo dục STEAM Có thể thấy việc đổi mới phương pháp dạy học cần được thực hiện trên cơ sở phân hóa đối tượng, phân tích các căn cứ về điều kiện, loại hình năng lực và phẩm chất cần phát triển của người học. Để từ đó lựa chọn các hình thức tổ chức dạy học phù hợp, tăng cường các hoạt động trải nghiệm sáng tạo và ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong tổ chức dạy học thông qua việc sử dụng các mô hình học tập, kết hợp giữa mô hình lớp học truyền thống, với các mô hình dạy học mở, dạy học trực tuyến. Nếu không thay đổi thì dẫn tới điều gì? Như đã đề cập không ít lần, nếu chúng ta không thay đổi sẽ tụt hậu so với thế giới với sự vận hành của vũ trụ. Việc dạy học không chỉ là nói, đọc mà còn là truyền đạt những tinh túy của tri thức đến học viên. Nếu công tác giảng dạy nhàm chán, thiếu tính sáng tạo rất dễ khiến chất lượng giảng dạy xấu đi. Loài người đã lên cái xã hội thông tin mà đôi khi vẫn còn sử dụng những phương pháp dạy học thời xã hội công nghiệp hoặc nông nghiệp. Sự trì trệ trong công tác chồng người sẽ mang đến những hệ quả xấu trong tương lai. Hiển nhiên, những người bạn Nam Châu sẽ dần biến mất bởi chính sự trì trệ của ta. Học là nhu cầu mang tính chất bản năng của con người và đặc biệt quan trọng trong cuộc sống mỗi chúng ta. Bởi lẽ, con người ai cũng ham hiểu biết và tò mò về thế giới xung quanh mình. Nếu như thuở xa xưa phải tìm tòi, nghiên cứu để học hỏi thì việc học bây giờ dễ dàng hơn nhiều và cũng rất thuận lợi. Ngày ngày có nhiều chiến dịch mọc lên giúp đảm bảo con em ta được đến trường. Các khóa học kỹ năng phát triển bản thân cũng tăng lên không ít. Thế nhưng đi ngược với thời đại xuất hiện ngày càng nhiều các trường hợp sợ đi học. Họ sợ học vì sao? Về cơ bản, nỗi sợ ấy xuất phát từ tâm lý chán nản, nặng nề do một lý do khách quan nào đó chứ hoàn toàn không phải bởi vì họ không muốn học. Nhiều nghiên cứu tâm lý cho rằng tỷ lệ trẻ nhỏ sợ đi học nhiều hơn người lớn nhưng chúng ta có thể khắc phục dễ dàng hơn. Bởi lẽ, người lớn mang trong mình tư duy trưởng thành và những lập luận trong tiềm thức về việc học và được học. Hầu hết những trường hợp sợ học đều cho rằng phương pháp tiếp cận làm cho họ cảm thấy chán nản thật là cảm thấy nặng mề. Đó là một phương pháp giảng dạy chưa đúng. Học sinh là đối tượng để chúng ta dạy học, nên việc lấy chúng làm trung tâm là một việc hiển nhiên. Nhưng thật sự rất ít người làm được điều này. Giống như trong cuộc bán hàng, chúng ta bán thứ mà mình có chứ không bán cho khách hàng, cái thứ mà họ cần và muốn. Nếu như thế, chẳng khác gì các thầy cô giáo lại chính là những người bán hàng dở tệ. Trong một môi trường giáo dục như vậy, làm sao cuộc sống của chúng ta có thể trở nên thịnh vượng và hạnh phúc được? Hãy thử đặt trường hợp bạn là học sinh. Bạn có muốn mua một loại dịch vụ giáo dục không đúng nhu cầu của bạn hay không? Bạn có muốn mua những thứ mà gây ra nặng nề và áp lực cho bạn nhiều hơn là giúp cho bạn tăng trưởng trí tuệ hay không? Tôi cam đoan câu trả lời sẽ là không. Giáo viên cần thay đổi những gì? Việc sử dụng phương pháp dạy học. Gắn chặt với các hình thức tổ chức dạy học Tùy theo mục tiêu, nội dung, đối tượng và điều kiện cụ thể Mà có những hình thức tổ chức thích hợp như Học cá nhân, học nhóm, học trong lớp, học ở ngoài lớp Cần chuẩn bị tốt về phương pháp đối với các giờ thực hành Để đảm bảo yêu cầu rèn luyện kỹ năng thực hành Vận dụng kiến thức vào thực tiễn Nâng cao hứng thú cho người học Cần chuẩn bị tốt về phương pháp đối với các giờ thực hành để đảm bảo yêu cầu rèn luyện kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn, nâng cao hứng thú cho người học. Để đáp ứng mục tiêu giáo dục mới, thay vì chỉ thiên về dạy cái gì, cần chú trọng hơn về dạy thế nào. Từ việc quan tâm giúp học sinh học cái gì, chuyển sang quan tâm hơn về việc giúp các em học như thế nào. Bản lĩnh và năng lực sáng tạo của giáo viên được khẳng định qua khả năng hướng dẫn học sinh tự học, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, tăng cường xây dựng các mô hình học tập gắn với thực tiễn, xây dựng và sử dụng tủ sách lớp học, phát triển văn hóa đọc gắn với hoạt động của các câu lạc bộ khoa học trong nhà trường. Đồng thời, phẩm chất và năng lực của người học cũng được hình thành và phát triển qua các hoạt động giao lưu, kết nối, tương tác với thực tiễn đời sống để khơi dậy hứng thú học tập, rèn luyện kỹ năng sống, nâng cao hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc và tinh hoa văn hóa thế giới. Các định hướng quan trọng trên được thể hiện rất rõ ở các điểm mới về phương pháp xây dựng chương trình xuất phát từ bối cảnh của thời đại, từ nhu cầu phát triển đất nước, nhu cầu phát triển nguồn nhân lực để xác định mục tiêu giáo dục phổ thông, Từ đó xác định yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực người học, nội dung dạy học, phương pháp dạy học và phương pháp đánh giá kết quả giáo dục. Theo đó, các phẩm chất chủ yếu cần được hình thành và phát triển ở người học bao gồm yêu đất nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm. Các năng lực cũng được xác định bao gồm các năng lực cốt lõi gồm năng lực chung tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo. Các năng lực chuyên môn, năng lực ngôn ngữ, năng lực tính toán, năng lực tìm hiểu tự nhiên và xã hội, năng lực công nghệ, năng lực tin học, năng lực thẩm mỹ, năng lực thể chất và các năng lực đặc biệt, năng khiếu. Về cơ bản, giáo viên cần có kiến thức đa dạng, Kiến thức chuyên môn và kiến thức sư phạm về các đề tài thực hiện giảng dạy Ngoài ra, chúng ta cần xác định được những vấn đề cần đổi mới Sắp xếp và phân chia theo thứ bậc để có thể đối chiếu trong quá trình đổi mới Giáo viên cần lập kế hoạch và chuẩn bị môi trường lớp học Lập kế hoạch về thời gian, đảm bảo sự tham gia của cả lớp Và cung cấp các đầu vào hoặc mô hình để phổ biến kiến thức mới Hơn thế, việc chủ động và sáng tạo để kích thích các mong muốn được tiếp thu tri thức ở học sinh. Thầy cô phải là người giúp học sinh có nhận thức tư duy. Trên con đường chúng ta đi, dạy học không chỉ là một nghĩa vụ, nó là một sứ mệnh thiêng liêng mà chúng ta chọn lựa. Và dường như... Đó cũng chính là trăn trở của tôi với nghề Chúng ta thường vì bộn bề của chức danh này Mà quên mất giá trị thiêng liêng của nó Những giá trị tri thức mà chúng ta mang đến cho học sinh Không chỉ là những bài học khô cằn Mà còn là những kiến thức thực tế và bài học về cuộc đời Có một nghiên cứu nhỏ đã chỉ ra rằng 30% thành công đến từ chuyên môn Nhưng 70% còn lại đến từ kỹ năng mềm Mỗi người chúng ta học những kỹ năng mềm ấy Cũng cần nhiều cách khác nhau Nhưng một giáo viên tinh tế Sẽ tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận nguồn tri thức ấy Người thầy bình thường là người biết mô tả Và người thầy giỏi là người biết dạy Giáo viên có giáo án, có bài giảng được trình bày sẵn Và hầu hết mọi người chỉ việc tua đi tua lại chúng trong nhiều năm Thật nhàm chán Từ đó dẫn đến rất nhiều người đã dừng lại Và không chịu học hỏi không chịu phát triển bản thân. Đa số những lý do sẽ xuất phát từ tâm lý nặng nhập bởi lối giảng dạy nhàm tráng từ giáo viên. Do đó, thay vì chỉ mang đến kiến thức, ta cần đặt nặng chữ dạy nhằm mang đến những buổi dạy học hiệu quả hơn. Người thầy vĩ đại là người biết truyền cảm hứng. Chúng ta luôn chọn những vùng an toàn nhất định và bó buộc vào nó. Nguyên nhân có thể xuất phát từ những ngoại tác hay chính nội tác bên trong chúng ta Điều quan trọng tôi muốn các bạn nhớ rõ ràng rằng Chính sự bó buộc trong vòng an toàn ấy sẽ tự hại chúng ta Vòng an toàn của mọi người càng ngày càng nhỏ và hạn hẹp Rất nhiều giáo viên lại bắt đầu dừng lại ở việc thôi làm giáo viên Đó là một tư tưởng sai lầm đối với ngành nghề này Chúng ta đều mang trên vai tương lai của những đứa trẻ Không chỉ dạy những thứ cần dạy, ta còn phải mang đến những giá trị tinh thần thúc đẩy chúng phát triển Đặc biệt, đam mê và cảm hứng là hai yếu tố quan trọng cần được thúc đẩy trong mỗi học sinh Bởi lẽ khi có đam mê hay đơn giản chỉ là cảm hứng, học sinh sẽ không ngừng tìm cách đạt được và phát triển bản thân trong chính hành trình của riêng mình Nhà giáo chính là người chịu trách nhiệm cho lối đi đúng đắn trong những bước đầu tiên trong hành trình ấy Nếu bầu trời mà nhà trường, lớp học mang đến quá nhỏ Sẽ khiến chúng khó phát triển và dần chán đi Và khi chúng nhàm chán với môi trường ấy Sẽ khiến phần tư duy, trí tuệ bị bào mòn theo thời gian Khi nội dung chúng ta không thay đổi được Thì chúng ta phải thay đổi phương pháp truyền đạt Ngày nay, chúng ta có nhiều chủ trương dạy học thông qua tổ chức liên tiếp các hoạt động học tập, giúp học sinh tự khám phá những điều chưa biết, chứ không thụ động tiếp thu những tri thức được sắp đặt sẵn. Giáo viên phải là người tổ chức và chỉ đạo học sinh tiến hành các hoạt động học tập, phát hiện kiến thức mới, vận dụng sáng tạo kiến thức đã biết vào các tình huống học tập hoặc các tình huống thực tiễn. Học những gì được dạy chưa đủ Chúng ta cần chú trọng rèn luyện cho học sinh Biết khai thác sách giáo khoa Và các tài liệu học tập Biết cách tự tìm lại những kiến thức đã có Suy luận để tìm tòi Và phát hiện kiến thức mới Định hướng cho học sinh Cách tư duy phân tích Tổng hợp đặc biệt hóa Khái quát hóa tương tự Quy lạ về quen Dần dần hình thành Và phát triển tiềm năng sáng tạo Vậy Chúng ta cần linh hoạt trong công tác giảng dạy, chủ động khơi mở tư duy học sinh và chọn ra phương pháp truyền đạt phù hợp. Phương pháp dạy học tích cực Một trong những hướng đi trong phương pháp dạy học của giáo viên chính là phương pháp dạy học tích cực. Phương pháp dạy học tích cực là một thuật ngữ rút gọn được sử dụng ở nhiều nước trên thế giới để chỉ phương pháp giáo dục dạy học theo hướng phát huy tích cực chủ động sáng tạo của người học Và rõ ràng đây không phải là một khái niệm lý thuyết xuông mà nó đã được ứng dụng rộng rãi tại nhiều trường học thuộc các quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực được thể hiện rõ ở bốn đặc trưng cơ bản sau Thứ nhất Quá trình dạy học được thực hiện bằng cách tổ chức nhiều hoạt động học tập giúp học sinh chủ động khám phá kiến thức chưa biết thay vì thụ động tiếp nạt những kiến thức có sẵn Giáo viên là người trực tiếp tổ chức hoạt động học tập và hướng dẫn chỉ đạo học sinh tìm tòi kiến thức mới vận dụng kiến thức đã biết một cách sáng tạo để giải quyết tình huống trong học tập và thực tiễn Thứ hai, rèn luyện cho học sinh cách khai thác kiến thức đó có ở trong sách giáo khoa và tài liệu học tập khác, rèn luyện cách tìm kiếm thông tin và suy luận để tìm ra kiến thức mới, đồng thời định hướng cho các em cách tư duy để từng bước hình thành và phát triển khả năng sáng tạo. Thứ ba, chú trọng việc kết hợp giữa học tập cá thể và học tập hợp tác, tăng sự tương tác giữa giáo viên, học sinh và học sinh với học sinh, Từng em sẽ có cơ hội để thể hiện sự hiểu biết của mình, ghi nhận đóng góp của cá nhân khi cùng giải quyết nhiệm vụ học tập chung. Thứ tư, đánh giá kết quả học tập của học sinh dựa theo mục tiêu của bài học trong suốt quá trình học tập bằng các câu hỏi và bài tập. Đặc biệt, cần hình thành và phát triển kỹ năng tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau giữa học sinh. Hiện nay có nhiều phương pháp dạy học tích cực trên khắp thế giới được du nhập vào Việt Nam và được nhiều trường học chú trọng thực hiện, bao gồm Phương pháp 1. Dạy học nhóm Đây là một trong số phương pháp dạy học tích cực được đánh giá cao hiện nay, bởi nếu giáo viên có thể tổ chức tốt sẽ góp phần thúc đẩy các em học sinh phát huy tính tích cực của bản thân đồng thời phát triển khả năng làm việc nhóm, trách nhiệm và khả năng giao tiếp của các em. Phương pháp 2. Phương pháp nghiên cứu trường hợp điển hình Cũng là một trong các phương pháp dạy học được áp dụng phổ biến hiện nay. Với phương pháp này, giáo viên sẽ kể một câu chuyện có thật hoặc một câu chuyện được viết dựa theo các tình huống xảy ra trong cuộc sống nhằm chứng minh cho một vấn đề nào đó. Phương pháp nghiên cứu trường hợp điển hình có thể được thực hiện bằng văn bản, đoạn ghi âm hoặc video. Phương pháp 3. Phương pháp giải quyết vấn đề Nằm trong số các phương pháp dạy học mới nhằm kích thích tính tự lực và chủ động giải quyết vấn đề của học sinh. Với phương pháp này, giáo viên sẽ đưa ra các vấn đề nhận thức mà ở đó có sự mâu thuẫn giữa những cái đã biết, chưa biết và hướng học sinh tìm cách giải quyết. Phương pháp 4. Phương pháp đóng vai Nếu nhắc đến một phương pháp dạy học tích cực thiên về thực hành, thì phương pháp đóng vai luôn được nhiều giáo viên áp dụng. Khi sử dụng phương pháp đóng vai, giáo viên sẽ để học sinh thực hành, diễn thử một số cách ứng xử liên quan đến một tình huống nào đó. Tuy nhiên, việc diễn thử chỉ là một phần. Điều quan trọng nhất vẫn là thảo luận của học sinh sau khi thực hành thử. Phương pháp 5. Phương pháp trò chơi là phương pháp dạy học mà giáo viên sẽ tổ chức cho các em học sinh tìm hiểu về một vấn đề nào đó thông qua trò chơi. Và phương pháp này thuộc danh sách các phương pháp dạy học mới giúp tăng sự kích thích, hứng thú tìm hiểu vấn đề của học sinh. Phương pháp 6. Dạy học theo dự án Là phương pháp dạy học mà học sinh cần phải thực hiện một nhiệm vụ học tập gắn liền với thực tiễn và có sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành. Nhiệm vụ học tập này đòi hỏi người học có tính tự lực cao khi phải đảm nhiệm mọi công đoạn gồm lập kế hoạch, thực hiện dự án và đánh giá kết quả của dự án. Phương pháp này được dạy theo hình thức chia nhóm. Phương pháp 7 Phương pháp bàn tay nặng bột Hiện nay có một số phương pháp dạy học tích cực dựa trên thí nghiệm, nghiên cứu được áp dụng phổ biến cho môn học tự nhiên. Phương pháp bàn tay nặng bột là một trong số đó. Với phương pháp dạy học này, kiến thức của học sinh sẽ được hình thành thông qua các thí nghiệm. Các em sẽ tự tìm tòi nghiên cứu để tìm ra câu trả lời cho những vấn đề được đặt ra ở trong cuộc sống bằng cách tiến hành các thí nghiệm, đọc, Điều tra, nghiên cứu các tài liệu Phương pháp 8 Phương pháp dạy học theo góc Là một phương pháp dạy học mới mà ở đó học sinh cần phải thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau ở các vị trí cụ thể trong phạm vi lớp học đáp ứng được nhiều phong cách học tập khác nhau Phương pháp dạy học theo góc sẽ giúp học sinh lựa chọn hoạt động cũng như phong cách học Thực hành, khám phá Cơ hội để phát triển khả năng sáng tạo, cơ hội đọc, hiểu các nhiệm vụ do giáo viên đề xuất, cơ hội để mỗi cá nhân áp dụng, trải nghiệm. Ví dụ, khi có các chủ đề về môi trường hoặc giao thông, giáo viên có thể tổ chức các góc bao gồm viết, vẽ, đọc, xem video, thảo luận. Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực là việc làm cần thiết trong nền giáo dục hiện nay. Và nó không phải là việc làm của một cá nhân mà của cả một tập thể Hy vọng qua trường sách này, quý thầy cô đã hình dung được về nội dung, hình thức của đổi mới phương pháp giáo dục tích cực Từ đó làm đúng vai trò, nhiệm vụ của mình để quá trình đổi mới đạt được hiệu quả cao Phương pháp đặc biệt, dạy học bằng tình yêu thương theo triết lý giáo dục xuyên qua tim Ngày nay, các thầy cô giáo đa phần dạy học theo kiểu nhồi nhét mà không có sự nhiệt huyết, tràn đầy tình yêu thương với học trò. Những sai lầm trong giảng dạy ấy có thể khiến học sinh cảm thấy xa cách và khó tiếp thu được bài giảng. Dạy học bằng tình yêu thương hay dạy học xuyên qua tim chính là con đường chúng ta phát triển đúng bản chất, con người và tài năng của học sinh. Tôi đã tìm tòi học hỏi nhiều phương pháp giảng dạy, Mà cái tôi đặc biệt ấn tượng nhất chính là giáo dục xuyên qua tim. Tôi đã tìm tòi học hỏi nhiều phương pháp giảng dạy, cái mà tôi đặc biệt ấn tượng nhất chính là giáo dục xuyên qua tim. Chúng ta phải thừa nhận rằng giáo dục tiếp cận xuyên qua não đã xưa rồi và không mang lại hiệu quả nhiều cho thế giới mà phải giấu đi những cảm xúc của trái tim. Giáo dục xuyên qua tim thì mỗi đứa trẻ sẽ được hạnh phúc với nguồn kiến thức từ trái tim đến khối ốc Chúng sẽ cảm thấy thoải mái và thích thú việc học hơn Thật tốt khi mọi đứa trẻ đều học được cái điều mà chúng thích Những học sinh được học trong môi trường thấm đẫm tình yêu thương, vui vẻ, bình an thì mới thỏa sức để phát triển đam mê và sở trường Khi thoải mái về tư duy và tình cảm Tôi hy vọng giáo viên có thể tạo điều kiện để các em tự tìm thấy ước mơ của mình. Trường học là nơi chia sẻ tri chi thức. Khi các em nhận thức về ước mơ, về tương lai cá nhân mình sẽ dễ dàng tiếp thu những tri thức ấy. Các em sẽ biết được mình là ai và mình cần làm gì. Hơn thế, dạy học với một tâm thế hạnh phúc thì mới tạo nên được cộng đồng những con người hạnh phúc. Có lẽ chúng ta đều cảm nhận được sức mạnh của tình yêu thương và những điều tốt đẹp nó mang lại. Tình yêu thương sẽ là mồi lửa cho năng lượng tích cực và năng lực tiềm ẩn trong mỗi chúng ta. Chỉ cần có tình yêu sẽ thúc đẩy ta đến với một cuộc sống tốt đẹp hơn. mình sẽ bao dung hơn, cảm thấy dễ chịu hơn với tất cả. Những nỗi sợ cũng nhờ có tình yêu mà tan biến dần. Khi nhận thức được điều này, tôi ngay lập tức muốn thực hiện một chương trình để truyền đạt thông điệp về sứ mệnh người thầy đã đánh thức được tình yêu thương trong trái tim của đứa trẻ. Chỉ cần đánh thức được tình yêu thương trong trái tim của đứa trẻ thôi, năng lượng ấy sẽ phát triển. Từ đó, chúng sẽ khám phá ra năng lực tiềm ẩn và có thể định hướng dần tương lai bản thân mình. Những học sinh được học trong môi trường thấm đẫm tình yêu thương, vui vẻ, bình an, thì mới thỏa sức để phát triển đam mê và sở trường Khi ấy, giáo viên mới có thể thực hiện sứ mệnh cao cả của mình Đặc biệt, khi tạo ra một không gian học tập thân thiện, dễ chịu sẽ thu hút học sinh đến lớp và chú tâm vào bài giảng hơn Đó là lợi ích chung của cả dạy học tích cực lẫn học bằng tình yêu thương Bằng trải nghiệm thực tế, tôi sẽ xem mô hình tư duy vận hành của một lớp học như là một doanh nghiệp điển hình để mỗi học sinh nó lớn lên và nó nhận được giá trị và nó trao đi giá trị ngay sau lớp học Khi nhận thức được việc đi học của bản thân học sinh sẽ dần cảm nhận được tình yêu thương của các thầy cô Học cho bản thân và học để không phụ lòng cha mẹ Thầy cô là điều chúng ta thường xuyên nhắc nhở học sinh Nhưng để chúng thấu hiểu được chỉ bằng để tư tưởng ấy tự Bộc phát trong tiềm thức, dạy học bằng trái tim rồi sẽ về với trái tim. Tình yêu thương không chỉ dành cho mối quan hệ thầy trò mà còn dành để vun đắp tình cảm giữa những giáo viên với nhau. Trong bối cảnh trường học chúng ta có rất nhiều giáo viên, điều cần thiết chính là đoàn kết. Một môi trường có nhiều cá thể riêng biệt nhưng chúng ta cần nhớ tất cả đều chung một sứ mệnh cao cả. Do đó, hãy tạo ra một cộng đồng sinh hoạt chuyên môn nhỏ để mỗi người đều có thể học tập và thay đổi, lan tỏa những điều tích cực. Phát triển cộng đồng giáo viên hạnh phúc, thị vượng và bình an Phát triển từ một cộng đồng sinh hoạt chuyên môn nhỏ, các giáo viên tham gia với tinh thần xây dựng một cộng đồng dạy học tích cực và giúp đỡ nhau trong công cuộc nâng tầm trí tuệ Đồng thời, tinh thần giúp đỡ của các giáo viên sẽ được hun đúc từng ngày bởi những chia sẻ và đóng góp tự nguyện của các thành viên Đến nay, cộng đồng giáo viên thu hút được không ít giáo viên dọc khắp đất nước Các văn hóa giáo dục từ các vùng miền những câu chuyện lên lớp của các giáo viên đã giúp tôi mở mang tầm mắt và cảm thấy cần mở rộng cộng đồng này Càng nhiều càng tốt Phục vụ cho cộng đồng mới là sứ mệnh cao cả của cá nhân chúng ta Doanh nghiệp lấy khách hàng làm gốc Còn giáo viên phải lấy giáo dục làm gốc để phát triển Một hệ thống các thầy cô giáo cùng ước mơ Sẽ có thể dễ dàng giúp đỡ và hỗ trợ nhau hơn Mỗi cá nhân mang một giá trị và niềm tin Sẽ góp gió thành bão Chúng ta có thể tối ưu hóa nguồn lực và kiến tạo nên một cộng đồng hạnh phúc, thịnh vượng ở Việt Nam với nền tảng hợp tác cùng phát triển. Chính sự kết nối ấy sẽ giúp ta nâng tầm trí tuệ, gia tăng giá trị nhanh chóng và dễ dàng hơn. Cộng đồng những người thầy, người cô mà tôi mong muốn tạo ra với mục đích hướng tới những điều tốt đẹp, Một môi trường tích cực sẽ đánh bay những ghen ghét, tị nảnh hay phân biệt lẫn nhau giữa các giáo viên. Vậy nên, chúng ta hãy cùng tạo ra một cộng đồng tuyệt vời để cùng nhau chia sẻ, trao đổi và thảo luận làm thế nào để thầy cô giáo của chúng ta được hạnh phúc và thịnh vượng. Qua đó, thay đổi bản thân mình để thay đổi thế giới. Tôi đã có không ít bài giảng về cộng đồng giáo viên hạnh phúc, thịnh vượng và những chia sẻ ấy cũng chính là đúc kết của một nhóm giáo viên tâm huyết, kết quả của một tập thể toàn năng. Sau những thành quả ấy, tôi càng có thêm tham vọng lan tỏa tinh thần tập thể ấy hơn, kiến tạo một nơi mà tất cả các giáo viên có thể cùng nhau tham gia. Khi kiến tạo thành công một cộng đồng giáo viên đủ lớn mạnh, lợi ích của chúng ta nhận được không đơn thuần chỉ là trí tuệ. Mà còn là sức khỏe tinh thần Niềm tin để hoàn thành Sứ mệnh cao cả của một nhà giáo Tính tương lai ấy Mới thực sự là niềm hạnh phúc Của một giáo viên Một nơi có thể khích lệ ta tiến lên phía trước Một nhóm giáo viên cùng nhau Phụ sự xã hội Mười điểm tổng kết chương 13 Một Đổi mới phương pháp dạy học là yêu cầu sống còn. 2. Người thầy cô giáo phải tích cực đổi mới phương pháp dạy để đáp ứng được nhu cầu học trò. 3. Phương pháp dạy học là cách thức sự tương tác chung giữa giáo viên và học sinh ở trong điều kiện dạy học nhất định nhằm đạt được các mục tiêu của việc dạy học. 4. Việc thay đổi phương pháp dạy học tích cực sẽ là yếu tố tiền đề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 Sự trì trệ trong công tác chồng người sẽ mang đến những hệ quả xấu trong tương lai. 8. Dạy học bằng tình yêu thương hay dạy học xuyên qua tim chính là con đường chúng ta phát triển đúng bản chất con người và tài năng của học sinh. 9. Phương pháp dạy học tích cực là phương pháp giáo dục, dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học. 10